Vấn đề này chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ giúp ngươi đột phá tới binh khí cảnh." Trần Phú trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói, nhưng lại có một loại tự tiên khí người ta tin phục. "Sao? Binh khí cảnh?" Trần Long háo miệng nói trong nội tâm dần nữa rung mạnh, thậm chí tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng hắn đã là bạo khí cảnh đỉnh phong, nhưng đối với kiếp này có thể đột phá tới binh khí cảnh cũng là không ông hy vọng quá lớn. Khoảng rộng giữa bạo khí cảnh và binh khí cảnh rất khó vượt qua.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 Trần Vũ tiện tay cầm lấy một chiếc lẫn lên xem xét. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy liền đi tới gần, ngõ lên cái đầu hắn một cái rõ đau. Hắn liền nhăn mặt lại, bất mãn mà nói: "Sao hạng đánh ta? Có tí là ta kia lên cấp trên nghe không đấy?" "Sao hả? Để ta nói cho chàng biết, đây chính là nhận chữ phạt đấy. Sao, còn muốn chơi tiếp nữa không?" Cơ Nguyệt mỉm cười thách thức nhìn hắn. Trần Vũ nghe nói đây là nhận chữ phạt, ánh mắt liền sáng lên. Do hắn không quá để ý nên mới không biết đây là nhận chữ phạt.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 Ngoài kiếm tài ấy còn có một lọ đan dược và những thứ khác đều không có. Hắn háo hức để chiếc nhẫn này qua một bên, sau đó lấy chiếc nhẫn khác lên, thả thần thức vào bên trong dò xét. Nhưng lần này không giống như lần trước, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường, đến nỗi không thể bình thường hơn được. Ha, hey, xem ra cả núi nhẫn này cũng chẳng có bao nhiêu nhận giới chỉ. Hắn liền để những chiếc nhẫn bình thường ra một nơi khác, sau đó liên tục cầm những chiếc nhẫn khác lên xem xét. Phải lại đến chiếc nhẫn thứ 50 thì mới đúng là nhận chữ Phật. Cơ Nguyệt đứng kế bên thì hắn vui mừng như vậy Liền ngồi xuống kế hắn cầm từng chức nhẫn lên để dò xét giúp hắn Cầm nhẫn giới chỉ trong tay thì hắn liền thả thần thức vào bên trong Liền phát hiện bên trong có một vài huyền binh cấp 4 Còn có 30.000 kim thể cùng với vài bộ đồ cùng với một ít bình đan dược Hắn mất 3 canh giờ mới cùng thê tử mình kiểm kê hết được Trong đảm nhẫn hắn lấy được chỉ có khoảng 380 nhẫn chỉ giới Còn lại cũng chỉ là nhẫn thường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 Giàu nước vách như vậy còn than, tin ta cho chàng một trận hay không?" Cơ Nguyệt thấy tâm tình Trần Vũ như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nếu là người khác thì đã ngất mất rồi. "Mà thôi, xếp đi trước đây, băng diễm tinh sa này có tác dụng vậy tiếp." Cơ Nguyệt ôn nhu nói, sau đó tiện tay thu nó vào trong không gian giới chỉ của mình, sau đó đi vào bên trong. "Huynh binh lần này ta có đến hơn 10 ngàn cây, ta cũng cần một ít vũ khí mới được, ta cũng nên luyện pháp bảo rồi."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 Khi mà đã cảm thấy khá ổn, hắn bắt đầu ngưng hình cho phi kiếm. Việc này tốn tinh thần lực cao hơn, phải án dùng tinh thần lực để tạo hình cùng với hoa văn lên trên đó. Khối tinh kim nóng chảy dần dần hình thành một thanh kiếm dài khoảng hai thước, bề rộng đến khoảng một tấc tay. Trên đó được điêu khắc một con rồng quấn quanh thân kiếm. Chuôi kiếm to dài, đặc biệt là tay cầm có đầu rồng chứa ra. Phần bảo vệ tay giống như là một cái đầu rồng đang há miệng nuốt trường thân kiếm. Làm cho phi kiếm càng trở nên có nét khắc sao phải những binh khí bình thường. Ngưng hình cho phi kiếm xong thì hắn dùng tinh thần lực làm cho phi kiếm không ngừng xoay tròn, làm như vậy để phi kiếm nguội dần. Khi mà nhiệt độ giảm xuống một chút, hắn bắt đầu khắc lên trên đó các trận pháp như là, Tuyết Khế Linh Văn, Ý Niệm Văn, Cổ Văn, vân vân. Tuyết Khế Linh Văn chủ yếu là nhỏ máu nhật chủ, khi nhật chủ về sau thì những người khác tựu không cách nào dùng hết thực lực của thanh phi kiếm này được. Còn Ý Niệm Văn là có thể tăng cường chớ đựng tinh thần lực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 Có thể giúp ngươi tẩy mao phạt tủy, mở rộng kinh mạch, có thể tăng lên phẩm cấp võ mạch của ngươi đến hoàng cấp thượng phẩm. Còn đây là binh nguyên đan, giúp ngươi có 8 thành tỉ lệ thành công đột phá binh khí cảnh. Sau khi mà phục dụng, chỉ có lẽ ngươi sẽ đạt tới binh khí cảnh cao thủ rồi. Trần Vũ lấy ra một chai bạch ngọc đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Trần Long nói: "Cái gì? Đến võ mạch cũng có thể cải tạo sao? Chuyện này?" Trần Long không khỏi giật mình.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 Còn có rất nhiều vì một quả đan dược mà Cam Nguyệt bán mạng cho Luyện đan sư. Sau lưng có phần sáng này chống đỡ thì vô luận bốn làm gì thì cũng không có khăn bao nhiêu cả. Nếu trong một mạo hiểm đoàn mà có Luyện đan sư, à, không cần đến Luyện đan sư, coi như là luyện dược sư dư thôi thì cũng tuyệt đối khiến cho người chạy theo như vẹt. Chỉ cần có đoàn trường ủng hộ thì Trần Long này cam đoan trong 3 năm nhất định có thể mang lại hiệu quả khiến đoàn trường thỏa mãn.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 người ta chủ yếu là muốn cho ẩn thế mạo hiểm đoàn trải rộng toàn bộ Việt triều, âm thầm tiến vào các thành lớn, thậm chí lan tràn sang các vương triều khác. Trần Vũ gõ mặt bàn nói ra, "Kỳ thật, hắn mượn dịp này kiến lập một mạng lưới tình báo, như vậy ngày sau dù có chuyện gì phát sinh thì hắn cũng biết rõ. Đây cũng chính là mục đích chủ yếu của mạo hiểm đoàn, lưu lại cho mình và Trần gia một đường lui." Thước hạ đã minh bạch. Trần Long nhẹ nhàng gật đầu đáp,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 Giờ mới đặt lên miệng nhấp một ngụm. Kiếm điên này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Tiểu tử, bổn đại gia không thích ngồi cùng ngươi, cút ngay. Nhưng ngay vào lúc này, một gã hán tử ngăm đen sầm ngồi đối diện hắn, đập chén rượu trong tay lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Vũ mà nói: "Ồ." Trần Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên giống như là vừa phát hiện ra người đối diện vậy, nhẹ ồ lên một tiếng. Hán tử đối diện kia đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề. Mọc ra râu quay nón, nhưng mà thân hình cao lớn, thoạt nhìn ngược lại có vài phần khí phách. Mài trên mặt bàn đặt một chiếc dù đen, thoạt nhìn tỉ lệ xung túc, mặt bàn cũng bị đè xuống một chút, ngược lại bộ dạng cũng hơn 10 cân. "Rượu đến đây." Lúc này tiểu nhị mang theo một bình vang yêu tới, trông thấy hắn tự ngâm đen ngồi đối diện với Trần Vũ thì sắc mặt liền biến hóa, nhưng người nhẹ giọng nói với Trần Vũ, "A, ah, vị tiểu khách quan này, không bằng ngươi rời đi chỗ khác được không?"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 Nhị Sách Mỗ gần đây đọc lại độc phảng sẽ không gia nhập bất loạn mạo hiểm gần nào cả đâu. Dịch Thu nhíu mày trầm giọng nói, nhưng mà con mắt tự hồ một mực không rời khỏi lọ bạch ngọc trên bàn kia. Một năm, chỉ cần một năm thôi. Trần Vũ giỗi ra một ngón tay nhàn nhạt, nhạt mà nói. Ta và ngươi ước định, chỉ cần ngươi ở lại mạo hiểm đoàn của ta 1 năm, đến kỳ sau ngươi tự tiện rời đi. Sao? Thật sự chỉ cần 1 năm thôi sao? Dịch Thu cúi đầu bắt đầu tự hỏi.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 Âm. Ông... Bỗng trong đầu hắn một cỗ dung động hiện ra, từng đợt kim văn hiện ra bên trong làm hắn bật dậy, cần chạm đọc những dòng chữ bên trong đầu mình. Hỗn độn dung lô, khái, luyện hóa vạn vật, niết bàn 10 lần kết thành dung lô. Đây, đây là chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao linh lực của ta đang dần bị rút đi? Hắn hoảng sợ liền đi triển nội thị thuật quan sát bên trong cơ thể của mình.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 và nếu cứ tiếp diễn thì không hết đến ngày hôm nay, hắn sẽ mất hết pháp lực. Lúc này hắn không biết nên làm gì mới phải, nên muốn hỏi sư phụ của mình. Dù gì người cũng biết nhiều thứ hơn hắn rất nhiều. Biết đâu sư phụ mình có thể giúp mình thì sao? Nên hắn câu thông cùng với sư phụ của mình. Tháp lão vừa xuất hiện, khuôn mặt đầy vui mừng, lão nghĩ Đỗ Nhi của mình gọi mình ra chắc là để khoe khoang thành tích lúc trước, nên cười ha hả nói: "Ê, hey, thời gian gần đây tu luyện như thế nào rồi?" Ồ oh.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 Luyện hóa vạn vật, niết bàn 10 lần kết thành dung lô thì linh lực của con đã bị hấp thu gần hết." Trần Vũ cười thầm nói ra sự tình cho đại sư phụ mình biết. Hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác. Nghe Đỗ Như Ý mình nói như vậy, Tháp lão trở nên âm trầm không ngừng lẩm bẩm. "Hỗn độn dung lô, khởi, niết bàn 10 lần kết thành dung lô." Tháp lão không ngừng bay qua bay lại, vuốt sâu suy tư. Lão như là nghe nói chuyện này ở đâu rồi.